đi quay lên, lên bên trong lấy thuốc trị thương để dàng trăm ra cầm áo rồi buộc lại dịch cho họ dương Nhưng bằng cử không muốn ở đây thêm nữa liền quay lại bảo trường đường Trường triều đường trường triều đường thay mặt cái tại xanh chắc chắn đang rất đau đứng chẳng muốn đi ở lại đi ngơi một lát nhưng không sao nói được Người họ ưng lên tiếng tôi đã được là nhanh làm sao tôi đợi. You tả lập kính hai khẩu không hạnh được tay trên chiều đường nhận thấy nhìn kỹ, tay đó là một cái thệ tre, mặt trước có dùng bút lửa gạch diện hai chữ Sơn Tùng, còn mặt sau thì chạm khắc một ít hoa văn, nhìn không ra hình gì. người họ ư nói, hiện nay là thiên hạ đang loạn, công tử làm thư sinh yêu đuôi không lẽ đi lại bên ngoài, tân niên công tử lại ngạo mạo về nước, mới nghe phật tử lượng chất lượng gặp phải công ra, không chừng sẽ có biết dài năm không thì, thể, um, năm, năm không khi nào Nie <laughs> Fuck <laughs> khi lại một cát tiến với chân phong để xác xuống một sao cùng lên núi mọi người Oh. <laughs> Thank <laughs> Sắp đánh giá đằng binh khí. trên giá phải đủ 18 loại khí. nào là đào, thương, búa, mô, tích, tiêm. cũng được lao chuối sáng lắm. Theo đến bài điểm, thật không ngờ bên trong đang kịch đầu người. Tất cả cũng phải tới 2-3 ngành. Hai người trương dương âm thầm trên này, không hiểu vì sao trên đất núi Hoàng Sơn này lại tụ tập nhiều người đến như thế này. Trên triều đường ngưỡng đầu nhiệt viên. trong điện thờ một bất tầm tượng. Người trong tranh vụt xuất theo kiểu đại quan đàn triều. Đông đội ngón sắc sơn dành. Mắt trong lòng đỏ bên ngoài ăn giác màu dành. Cái cầm bảo kiếm. tay trái phất lên kỳ. Mặt ông người uống. để ba chân rung dại trong nước quay nghi. Ánh mắt nghiêng nghiêng dõi dây phương xa. Lâm hề quét mắt người trao. Như có phận lợi ấu tư Hai bên thương tượng này còn sắp hai dây linh dị. Trong trường đường đến phát xa, không sao như rõ tên tuổi để nghĩ những bài vị đỏ. Muốn nhắc tượng trong đại điểm trao đẩy cờ sĩ, khôi giáp, bình đạo, tiên cương. sĩ màu vàng trắng, đỏ, xanh lam. Cũng có loại màu đỏ, có loại màu trắng như đỏ tâm lòng trương triệu đường nảy ra vô số nghi ngờ nhưng thấy tất cả mọi người trong điểm đều có sắc thái đi trắng vững độ nên chẳng yên lặng không dám lên tiếng hỏi đột nhiên ký bên thượng tự lắm dưới đại thần một lòng bảo vệ sơn hà hy sinh kháng địch như phùng nghe dậy biết người ở đây đều là cô của đấng xưa dinh sau khi ông bị hại mọi người Oh, <gasps> Should be a mm -hmm. Pokaż mi, że to Lightning, <laughs> get a